trong bóng tối buổi chiều điền đứng nép vào bục cửa hàng nước nhìn sang bên kia phố một đám chợ đang chen nhau trong cổng nhà máy đi ra người nào cũng có dáng mỏi mệt cái ánh sáng buổi trưa mùa đông tuy mờ xám cũng đủ làm cho họ nhấp nháy mắt và đưa tay lên che như những người vừa bước trong bóng tối ra điền nhận ký từng người đưa mắt theo bọn thợ đàn bà vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ và nghịch ngợm. Chàng không thấy có Mai trong đám ấy. Điền đợi một lát. Đến khi thấy hai cánh cửa nặng đề của nhà máy khép lại, Điền mới quay đi, rào bước theo các người thợ. Trên nét mặt chàng hiện ra một vẻ băn khoăn. Không biết Mai ở đâu? Hay là đã ra từ trước mà ta không trông thấy? Điền muốn nắm lấy một người thợ đàn bà mà hỏi, nhưng lại không dám. Và lại Điền sợ hỏi người ta thế, mày biết sẽ không bằng lòng. Điền vừa đi vừa nghĩ ngợi. Chàng nhớ hết lại các cử chỉ của Mai đối với chàng gần đây. Lần này không phải là lần đầu chàng đi đón Mai không gặp. Trước kia không bao giờ thế, vì Mai đã biết thế nào Điền cũng đến đón nàng. Vậy ra, Mai đã cố ý lần tránh. Điền hơi đoán ra nguyên cớ tại sao và một mối hờn giận nổi dậy trong lòng. Chàng nghiến chặt răng lại và nện bước mạnh trên hè phố. Điền nhớ lại những ngày sung sướng khi còn ở nhà quê. Khi chàng và Mai len lỏi đùa nghịch nhau trong những vườn sắn trên sườn đồi. Mai là một cô gái tinh nghịch và lanh lợi hay uh, cười nói luôn miệng Còn Điền là một anh trai ít nói và nhút nhát, trước mặt con gái hay ấp úng và ngượng nghịu. Hai người yêu mến nhau từ thỏa nhỏ với mối tình yêu mộc mạc và đầm thắm của những người nhà quê. Rồi đến ngày cả hai gia đình cùng nghèo. Điền và Mai theo cha mẹ ra tình làm việc. Mai được làm thợ con gái trong nhà máy. Còn chàng thì học việc ở một hiệu buôn. Hai người kiếm chỉ đủ tiền sống một cuộc đời thiếu thốn và tối tăm ở tỉnh thành. Cái tình của đôi bên thì vậy vẫn không thay đổi. Và cứ mỗi buổi xong việc làm, Điền lại đến nhà máy đón Mai cùng về một xóm ở ngoại ô. Điền thở dài, bởi chàng nhận thấy ít lâu nay Mai không hay trò chuyện với chàng nữa và hình như có ý muốn tránh mặt chàng ít lâu này. Ngày nào Mai cũng đi chơi với mấy người bạn gái trong sở mấy cô gái lặng lơ và hay làm đỏ mà xưa kia Mai vẫn tỏ ý ghét Trước sự thân thiết ấy, Điền một hôm đã ghen tức, nói mẹ bạn thì Mai trả lời Bọn họ cũng như tôi có gì mà anh ghét Điền giận lắm nói Thế cô không biết tại sao mà họ có nhiều tiền tiêu ư Mai lặng yên không trả lời Điền muốn cho Mai hiểu rằng những cô bạn đó trước cũng chỉ là những thợ con gái như mọi người thợ khác. Nhưng Mai được vừa mắt ông chủ nên mới có nhiều tiền tiêu. Điền toàn nói nhiều nữa nhưng lại thôi, sợ làm mất lòng Mai. Và chàng chắc rằng Mai cũng biết thừa sự ấy. Một hôm, Điền bắt gặp Mai đang ngắm nghĩa vật gì trong tay. Chàng vừa đến gần thì Mai vội giấu ra sau lưng. Điền rằng ra xem thấy em một cái nhẫn mặt nhỏ bằng vàng chàng ngạc nhiên hỏi cô mua nhẫn đây à tiền đâu thế mai ấp úng ngượng nghịu không trả lời điền hỏi gặng mãi mai nói là của một người bạn gái trong mượn nhưng nhìn vào đôi mắt trong của mai điền biết rằng mai không nói thật nghĩ đến đấy điền thế nao nao trong lòng một điều lo sợ thấm dần vào tâm can chàng Cùng một lúc với sự chán đàn, một ý nghĩ muốn rời bỏ cái đời bụi bặm ở trốn tỉnh thành này, trở về với công việc ở thôn quê. Đột nhiên, Điền đứng dừng ngay lại, chàng vượt thoáng thấy bóng mai qua cửa kính một hiệu cao lâu nhỏ ở đầu ô. Điền rón rén đứng ngoài cái màn treo, nhìn vào. Chàng thấy mai ngồi với mấy bạn gái, đương cười đùa vui vẻ, và cuối bàn có một người thợ đàn ông đang ghé tai thì thầm với một cô trong bọn. Thì trông thấy người ấy, quả tim Điền bỗng đập mạnh như một con chim sợ hãi, mắt chàng hoa lên và chàng lảo đảo tựa vai vào bức tường cho khỏi ngã. Điền mới nhận ra người đàn ông ngồi đó là một người thợ cùng làm ở nhà máy với Mai mà tất cả mọi người đều gọi là bà mối. Hắn ta chỉ có một công việc làm trong sường, là dẫn dụ các cô gái nào mà ông chủ để ý đến. Người thợ con gái được hắn vời đến, tất sẽ trở nên một bà chủ con trong sường. Quyền hành nắm trong tay, và nhất là được tiền để sắm sửa, ăn mặc. Rồi một hai tháng, khi ông chủ đã chán, lại nhường chân cho kẻ khác. Nghĩ đến mai cũng như những cô gái ấy, Điền thấy lòng thắt lại như trước một tai nạn gì ghê gớm. Điền thấy choáng váng cả người, chàng nghiến răng, khẽ lẩm bẩm, còn khốn nạn. Chàng muốn nhảy ngay vào phía trong lôi ngay Mai ra mắng cho bỏ ghét, hai tay chàng nắm lại, nhưng cái bản tính rút rát vẫn thắng. Chàng lưỡng lự một lát, rồi lại lặng lặng cúi mình, rảo bước đi mau. Về đến nhà, Điền nằm vật xuống giường, chán nản. Căn phòng chật hẹp Tối tăm, làm chàng khó thở. Điền nhớ lại cái quang cảnh u ám buổi trưa. Những thợ thuyền đầy bụi bậm. Những bộ quần áo bẩn thỉu, Cả căn phố đen dưới vết than. Và nhất là cái nhà máy sừng sững với các bức tường loang lộ. Điền lại nghĩ đến cảnh đồng ruộng ở quê hương. Đến những rạng cây mà ánh sáng buổi mai làm rung động. Đến cái hình dáng đáng yêu của Mai. Khi đến bên mình chàng, nghĩ đến những ngày sung sướng ấy và sự nghèo hèn của mình bây giờ, Điền thấy tủi thân rơm rớm nước mắt khóc. Buổi chiều, Điền sang nhà Mai. Thế nàng vừa mới đi làm về, chàng đến gần Mai, không dám nhìn mặt nàng, chỉ bảo. Cô Mai, cô ra đây tôi có câu chuyện muốn nói. Mai bước theo sau. Hai người lặng lẽ, yên đi trên con đường đất ra bãi cỏ sau nhà. Chỗ mà mọi khi hai người vẫn gặp nhau nói chuyện. Đến nơi. Mai ngồi xuống vệ hè, chờ đợi. Điền đứng yên bên cạnh, không biết nói gì. Cái thương yêu và giận dỗi rối loạn trong lòng chàng. Và những câu muốn nói ngập ngừng như không ra khỏi miệng. Mai thì cứ cúi xuống vân vê giải yếm mãi Điền mới cất tiếng hơi ấp úng em, em em ai sao độ này em cứ trốn tránh anh em không yêu anh nữa hay sao rồi Điền không rõ mình nói gì nữa tất cả những sự uất ức thương yêu chẳng nói ra cả Điền nhắc lại những ngày đầm ấm ở thôn quê đến cái tình thân thiết của đôi bên tự nhiên Điền tìm được những câu để bày tỏ nỗi lòng Lời chàng dịu dàng và tha thiết Như lời van xin của một người đau khổ Bỗng nhiên Điền ngừng lại Mai hai tay úp mặt xuống khóc Điền thấy hai vai nàng nức lên Cảm động Điền cúi xuống để an ủi người yêu Chàng dơ tay để khẽ lên cánh tay Mai Nhưng chàng lại đứng ngay dậy Mắt mở to ngơ ngác như người điên Điền vừa mới nhận thấy cách ăn mặc và trang điểm của Mai nhấn ở ngón tay và hoa tai lấp lánh dưới mái tóc và sang trọng như các bà giàu có và Mai đánh phấn đôi môi có vết son của cô gái trước kia quê mùa mộc mạc làm chàng trùng mình nghĩ đến những bộ mặt trắng phấn những bộ môi đẫm son như thấm máu mà chẳng thường trông thấy trước của những chỗ ăn chơi. Điền bàng hoàng và lạnh lẽo cả người. Chàng hình như thấy một cái sức mạnh vô cùng đính chia rẽ mai với chàng. Một nỗi đau đớn nghẹn ngào đưa lên chẹn ngang cổ họng. Điền nấc lên một tiếng, rồi cúi đầu chạy trốn trong bóng tối của buổi chiều vừa xuống. Bóng Người Xưa Trong lò sười, trên một đám than hồng, ngọn lửa nhảy múa reo cái vui lách tách của củi khô, mặc bên ngoài gió lạnh và mưa bùi của mùa đông. Một hơi nóng tỏa ra, thấm dần vào mọi vật trong căn phòng nhỏ. Ấm cúng quá, không còn gì thú hơn được ngồi bên lò sưởi mà nghĩ những chuyện vẩn phơ. Vân vừa xoa tay trên ngọn lửa, vừa hưởng thong thả như nhắm nhía cái thú đơn sơ ấy. Chàng để người lọt sâu vào chiếc ghế bành, ngoảnh đầu ra nhìn Mai ngồi trên phản gần đấy. Bên ngọn đèn, đang thái mấy thứ rau trên thớt. Nàng làm việc chăm chú và cẩn thận, như xưa nay nàng vẫn làm. Ngày mai là ngày sinh nhật đứa bé con đầy tuổi tôi hai vợ chồng vân đã bàn định làm một bữa tiền nhỏ để mừng nên tối nay vợ chàng sửa soạn sẵn các thức ăn thấy lò sưởi ấm cúng vân cất tiếng bảo vợ ra đây mà ngồi cho đỡ lạnh vợ vân không ngừng tay đáp để em thái nốt chỗ này đã thì mang ra đây mà làm có hơn không ngồi đấy rét chết chiều ý chồng nàng đứng lên lấy một cái chiếu nhỏ trải trước lò sưởi Rồi mang chiếc đèn đến. Vân rụt chân lại để nhường chỗ, Mai thu xếp đồ làm, bỏ giày bước vào chiếu, rồi vén áo cúi quỳ xuống bên chồng, vừa nhìn chàng hỏi: "Em ngồi đây nha." Vân gật đầu. Rồi chàng vội bảo vì thế nàng sắp sửa đổi dáng ngồi để quay về phía đèn. "Không không, cứ cứ ngồi yên như thế." Nàng nhìn Vân ngạc nhiên hỏi: "Làm sao?" Vân mỉm cười Trả lời thong thả Không làm sao cả Anh bảo em cứ ngồi như thế Mai ngồi trước ngọn đèn chiếu qua mái tóc Làm nổi một vườn ánh sáng xung quanh khuôn mặt đều đạn của nàng Dưới ánh lửa yếu của than hồng trong lò sưởi Trong bóng tối mờ mày trông khác hẳn Vân trông thấy trước mắt mình Nét mặt hàng ngày của vợ nữa chẳng chỉ thấy một người vợ trẻ hơn Đẹp hơn Những vết nhăn của người đàn bà luống tuổi Đã mất đi trong bóng tối Khuôn mặt trở nên đều đặn Cái miệng hơi hé Trên hàm răng nhỏ mút Đôi mắt đoán thấy long lanh sáng Hình ảnh đó Làm Vân nhớ lại mai lúc trước Mai ngày mới gặp chàng Ngày là một thiếu nữ Mà vẻ xinh đẹp Đã làm chàng cảm động Vân lặng yên cả người Nhìn vợ vẫn thản nhiên như thường Chăm chú vào công việc Trong trí chàng Cả một dĩ vãng nổi lên Với rõ rệt một hình ảnh xinh tươi Của Mai còn trẻ Ấy là tất cả Cái lịch sử tình yêu của chàng Trời Chàng đã yêu mến biết bao nhiêu người thiếu nữ ấy Giáng điệu Và vẻ đẹp của Mai lúc bấy giờ Đã khiến cho lòng chàng bao lần rung động Chàng đã yêu đắm đuối thiết tha Và Mai cũng yêu chàng như thế. Nhưng vì sự nghiêm khắc của gia đình, Mai không lấy được chàng mà về tay người khác. Vân bỏ ra đi. Và sự đau đớn của chàng sâu xa đến nỗi bây giờ. Nghĩ lại, Vân còn thấy nỗi đau rãi rụa trong lòng. Năm năm sau chàng trở về, thì Mai đã quá chồng. không gặp nhau, hai người cùng khóc. Nhưng mai bây giờ không còn đâu vẻ xinh tươi nữa. Năm năm héo mòn bên người chồng ác nghiệt đã đổi thay nàng. Những sự đau khổ đã in vết nhăn trên trán Hai mắt nàng mất vẻ sáng tươi. Và đôi môi chỉ còn nở một nụ cười an phận và buồn rầu Hình bóng của nét cười duyên thắm mà chàng đã yêu mến ngày xưa. Lòng thương mai khiến Vân lại lấy nàng. Hai vợ chồng bây giờ được một đứa con, nhưng trước kia, một vài tháng sau khi lấy nhau, Vân thành ra hối hận đã lấy Mai. Một sự chua chát thấm vào tâm hồn chàng, Vân trở nên lãnh đạm, rồi ghen ghét, chàng thành ra tàn ác đối với vợ. Nhiều khi, trong lúc giận dữ, chàng đã thốt ra những lời cay đắng mỉa mai, chàng hưởng cái thú lạ lùng làm đau xót người vợ không còn gì chống đỡ được cho mình. Có lần chàng đã bảo Mày tưởng mày còn quý hóa lắm đấy Tao lấy mày nghĩ mà giải Lấy cái của thừa Mai chỉ khóc Vân nhìn mà không thương Chàng để cho cái giận chiếm lấy lòng Chàng cho rằng lấy Mai Là đã làm ơn huệ cho nàng lắm rồi Mai chịu hết những tủ nhục như thế Nàng không hề oán trách chàng Dần dần Mai nhẫn nại sống bên cạnh chồng Sợ hãi và trung thành như một đứa ở, sẵn sàng cúi đầu trước những lời chửi mắng. Đứa con ra đời làm Vân trở nên dịu dàng và tử tế hơn với nàng, nhưng lòng chàng thì vẫn hờ hứng, rừng rưng. Nhớ lại những việc đã qua, lần này Vân thấy xúc động trong lòng. Chàng cúi xuống nhìn mai, nhìn nét mặt hiền từ và hơi buồn bã trước ánh lửa. Chàng bỗng thấy như vẻ buồn ấy là một sự trách móc cái tàn ác của chàng bấy lâu nay. Một tấm tình thương rung đọc và nảy nở trong thâm tâm chàng. Vân dịu dàng đặt tay lên vai vợ, nói khẽ Tiếng chàng hơi run và lạ hẳn đi đối với tai chàng. Khuya rồi đấy, thôi em đi nghỉ đi để mai làm. Lần thứ hai, mai trả lời. Để em thái nốt chỗ này đã cho xong một thẻ. Không, em cứ cất đi. Lúc nào mà trả được, vội gì. Mai ngừng tay, thu dọn. Nàng thôi vì quen nghe lời chồng xưa nay và không dám trái ý. Nhưng đến khi ngừng lên nhìn Vân, nàng thấy trong mắt chàng một vẻ âu yếm khác thường. Một nụ cười nở trên môi, nàng vui vẻ nói ừ nhỉ, thôi em cất đi nhé. Vân cho thêm củi vào lò sưởi, khơi cho ngọn lửa sáng lên. chàng bảo, xong em vào ngồi đây cho ấm. Mai ngồi xích lại bên chân chồng, tựa vào thành ghế, hai người yên lặng ngồi nhìn ngọn lửa reo, ánh hồng trong lò tỏa ra làm xinh đẹp khuôn mặt của nàng. Em bé bây giờ chắc đang ngủ kỹ đấy. Mai nó dậy thấy con ngựa anh mua chắc nó sướng lắm anh nhỉ. Vân gật đầu, yên lặng. Dĩ vãng trở lại xâm chiếm ý nghĩ của chàng. Vân nhớ đến mai ngày còn xinh đẹp và trẻ tươi. Đến cái tình yêu mến của lòng chàng. Nếu không có sự ngang trở xảy ra, chàng đã lấy cô thiếu nữ thơ ngây và trong sáng là mai trước khi nàng biết những sự đau khổ vì chồng. Chàng sẽ âu yếm dắt nàng cùng đi trong cuộc đời. Lòng nhớ tiếc những ngày sung sướng có thể có ấy dồn đến chàng như một lớp sóng vào bờ. Những kỷ niệm cú hiện lên trong trí nhớ của chàng rõ rệt. Vân ngập ngừng cúi súng mai. Em, em còn nhớ trước ngày em về nhà chồng không? Cũng rét như hôm nay, chả khác gì. Có phải hôm ấy em bận chiếc áo nhung đen không? Mai khẽ lắc đầu. Lâu ngày em cũng không còn nhớ nữa. Nàng ngạc nhiên. Từ khi lấy nhau, nàng không thấy chồng nhắc đến những chuyện cũ về trước bao giờ. Thấm thoát thế mà đã 7-8 năm rồi. Chóng quá em nhỉ. Độ ấy chúng ta khổ biết bao nhiêu. Anh chồng em khóc, anh buồn quá. Có phải thế không? Em Mai. Mai yên lặng nhìn ngọn lửa chập chờn, Nàng thấy hiện dần ra trong ấy những hình ảnh nàng tưởng đã mở. Tiếng nói âu yếm của Vân xúc động đến những mối đau khổ của nàng. Dần dần, những ngày qua sống lại, đè nén trên tâm can. Nàng thấy bàn tay Vân lần xuống nắm chặt lấy tay nàng. Âu yếm. Mai ngả người dựa hẳn vào chân chồng. Vân tưởng như sống lại bao nhiêu năm về trước. Chàng tưởng người ngồi dưới chân chàng chính là mai khi xưa, lòng chàng lại thiết tha, yêu mến. Các kỷ niệm êm đẹp ấy đến lẫn với những nhớ lại buổi đau khổ của mai, những lúc chàng hành hạ, tàn ác với nàng. Vân thêm mùi lòng, nước mắt bỗng nhiên ứa lên cổ khiến chàng nghẹn ngào, thương xót. Chàng cáo mai lên lòng, thổn thức. Em tha lỗi cho anh nhé. Mai lặng lẽ ngước mắt nhìn chồng, khóe mắt nàng đấm lệ. Bao nhiêu nỗi buồn trong lòng nàng tan đi, chìm đắm trong tình yêu mến. Nàng dơ tay quảng lên vai phân, gục đầu vào ngực chồng. Phân xé hôn trên vừng chán đã nhanh của nàng, nhưng chàng tưởng ôm mai khi xưa. Hai người đều yên lặng không nói. Cùng nhìn ngọn lửa reo hồng cho bóng tối. Vân thấy sung sướng như vừa mới yêu. Và từ dĩ vãng xa xăm, bóng người xưa lại trở về lại bên chàng. Tươi tắn và xinh đẹp như buổi gặp gỡ ban đầu. Chàng bỗng thấy một ý muốn khêu gợi cho tàn. Cái quả vãng của Mai từ khi đi lấy chồng, chưa bao giờ Vân hỏi đến. Hai người cùng lặng lẽ, mà đồng ý không nhắc đến chuyện cũ. Nhưng tối nay, Vân muốn biết. Chàng bắt mai kể lại cuộc đời của nàng bên người chồng trước. Những nỗi đau khổ, lo nghĩ nàng đã trải qua. Mai vâng lời, thuật lại với một giọng nói trầm buồn bá. Một giọng nói khẽ, như nàng sợ làm trở dậy trong thâm tâm những vang động đã lắng yên. Vân thấy một cảm giác lạ. Chàng tưởng như có mũi lạnh chích vào tim... Mỗi khi Mai kể đến một hành vi tử tế hay âu yếm của người chồng cũ, không sót thương, chàng đòi nghe những cái tỉ mỉ rõ rệt vẽ lại trong trí dáng điệu thân ái của hai người. Lòng chàng đau đớn như chảy máu. Chàng nắm chặt lấy Mai, kì nàng sát vào người. Đến lúc Mai kể những nỗi tủi nhục, những lúc bị đánh đập, vẫn thấy khổ sở như chính nàng bị hành hạ Vân lại nghĩ đến những lúc chính chàng đã hành hạ tàn ác với Mai, chàng dùng mình sự tàn ác ấy, tự giận mình đã ích kỷ và tự ái nhiều. Khi Mai dừng nói, Vân ôm đầu nàng quay lại trước mặt mình, chàng nhìn vợ có nước mắt, hôn vào má nàng. Anh thương em quá. Rồi muốn ghi nhớ một sự thay đổi từ đây, Vân âu yếm nhắc. Ngày mai em bé được đúng một tuổi rồi. Mai không đáp. Tin cẩn nét vào người chồng. Ngọn lửa trong lò bùng sáng và rỡn múa trên than hồng. Củi khô lách tách nổ như reo vui cùng với cái vui của hai vợ chồng. Hai đứa trẻ Tiếng chống thu không trên cái tròi cầu hiện nhỏ. Từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều về. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp đàn trong lò. Giấy che làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời. Chiều, chiều rồi. Một buổi chiều êm ả như ru, vang vang tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, mũi đã bắt đầu vo ve Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sương đen. Đôi mắt chị bóng tối ngập đầy giận. Và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của cô bé. Liên không hiểu tại sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Em thắp đèn lên chị Liên nhé. Nghe tiếng an, chị Liên đứng dậy, trả lời. Hắn thong thả một lát nữa cũng được. Em đang ngồi đây với chị kẹo ở trong ý mũi. An bỏ bao diêm xuống bàn, cùng chị ra ngoài chóng ngồi. Chiếc chóng nan lún xuống và kêu cót két. Cái trong này sắp gãy rồi chị nhỉ? Ừ, để rồi chị bỏ me mua cái khác thay vào. Hai chị em gượng nhẹ ngồi yên nhìn ra phố. Các nhà đã lên đèn cả rồi. Đèn treo trong nhà bắt phó mi. Đèn Hoa Kỳ leo lét trong nhà ông cựu, và đèn xây sáng xanh trong hiệu khách. Những nguồn ánh sáng ấy đều chiếu ra ngoài phố, khiến các từng chỗ lấp lánh, và đường mốc mô thêm vì những hòn đá nhỏ một bên sáng, một bên tối. Chợ họp giữa phố vãn từ lâu rồi. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất. Trên đất chỉ còn rác rưỡi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và bã mía. Một mùi âm ấm, ấm bốc lên. Hơi nóng của ban ngày lẫn mùi cát, bụi, quen thuộc quá. Khiến chị em liên tưởng là mùi riêng của đất, của quê hương này. Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa. Đòn gánh đã sỏ sẵn vào quang rồi. Họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi. Chúng... Uh, Nhặt nhạnh thanh nứa thanh tre Hay bất cứ cái gì có thể dùng được Của các người bán hàng để lại Liên trông thấy động lòng thương Nhưng chính chị cũng không có tiền Để mà cho chúng nó Trời nhá nhem tối Bây giờ hai chị em Liên Mới thấy thằng cu bé Xách điếu đóm và kiêng hai cái ghế trên lưng Ở trong ngõ đi ra Chị Ti, mẹ nó Theo sau, đội cái chóng trên đầu Và tay mang không biết bao nhiêu là đồ đạc, tất cả cái cửa hàng của chị. sáng nay chị dọn hàng muộn thế? Chị ti để chõng xuống đất, bày biện các bát nước uống mãi rồi mới chép miệng trả lời lên Ôi chào, sớm mới muộn thì có ăn thua gì? Ngày, chị đi mò cua bắt tép Tối đến, chị mới dọn cái hàng nước này dưới gốc cây bàng, bên cạnh cái mốc gạch. Để bán cho ai? Mấy người phu gạo hay phu xe, thỉnh thoảng mấy chú lính lệ trong huyện hay người nhà thầy thừa đi gọi chân tổ tôm, cao hứng và hàng chỉ uống bát nước chè tươi và hút nước thuốc lào. Chị ti chả kiếm được bao nhiêu, nhưng uh, chiều nào chị cũng dọn hàng, từ chập tối cho đến đêm. Chị kê song trắng, ghế và dịch ngọn đèn Hoa Kỳ lại ngồi têm trầu. Còn nàng cu... Thì loay hoay nhóm lửa Để nấu nồi nước chè Lúc bây giờ chỉ mới ngẩn lên Nói chuyện với Liên Còn cô chưa dọn hàng à Liên giật mình Kêu khẽ ô oh, chết chưa rồi đứng dậy dục em Vào đóng cửa hàng thôi Không mẹ ra mắng chết An đáp Hôm nay chưa chắc mẹ có ra không chị ạ Mẹ còn bận làm gạo cơ mà Ngày nào cứ chập tối Mẹ Liên tạt ra thăm hàng một lần Và bà dặn, hễ cứ chống thu không là phải đóng cửa hàng lại. Thế mà Liên mãi ngồi nhìn phố quên mất. Bây giờ Liên vội vàng vào tháp đèn, xếp những quả sơn đen lại, trong lúc An đi tìm then để cài cửa cho chắc chắn. Cái cửa hàng hai chị em trông coi là một cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu. Mẹ Liên dọn ngay từ khi cả nhà bỏ Hà Nội về quê ở, vì thầy Liên mất việc. Một gian hàng bé thuê lại của bà lão móm, ngăn ra bằng một tấm phê nứa dán giấy nhật trình mẹ Linh giao cho Liên trông coi bà còn bận làm hàng xáo và buổi tối thì hai chị em cùng ngủ đấy để trông hàng Liên đếm lại những phong thuốc lào xếp vào hòm các bánh xà phòng còn lại vừa lầm nhầm tính tiền hàng hôm nay ngày phiên mà bán cũng chẳng ăn thua gì có phải buổi trưa em bán cho bà lục hai bánh xà phòng không An ngẫm nghĩ rồi đáp Vâng, bà ta mua hai bánh Còn cụ chi lấy chịu nửa bánh nữa Liên với cái bản tính để cộng số tiền Nhưng trong hàng nóng và muỗi quá Chị ngần ngại Rồi xếp hết cả tiền vào cháp, Không tính nữa Thôi, để mai tính một thầy An nhìn chị chỉ đợi lúc ấy Hai chị em cùng vội muốn đóng cửa hàng Để lại ra ngoài kia Ngồi trên trọng ngắm nhìn phong cảnh ngoài phố Liên khóa vội tráp tiền với một chiếc khóa chị đeo vào cái dây xả tích bạc ở thắt lưng. Chiếc xả tích và cái khóa chị quý mến và hãnh diện. Vì nó tỏ ra chị là người con gái nhớn và đảm đang. À, cô bé làm gì thế? Nghe cô nói tiếp theo một tiếng cười khanh khách. Chị em Liên không ngần ngoảnh mặt ra cũng biết là ai đã vào hàng. Đó là bà Cụ Thi, một bà già hơi điên vẫn mua rượu ở hàng Liên. Liên đã biết tính bà Chị lặng lặng rót một cút rượu ti đầy đưa cho cụ Chị không dám nhìn mặt cụ Và trong lòng hơi run sợ Chị mong cho cụ chóng đi Cụ cầm cút rượu soi lên rồi cười giòn dã nói À em Liên Thảo nhỉ Hôm nay lại rót đầy cho chị đây Cụ ngửa cổ ra đằng sau Uống một hơi cạn sạch Rồi vừa chép miệng vừa lần ruột tượng trả tiền Cụ để ba đồng xu vào tay Liên, xa đầu chị một cái rồi lào đảo bước ra ngoài. Hai chị em Liên đứng xứng nhìn các cụ đi lần vào bóng tối. Tiếng cười khanh khách nhỏ dần về phía làng. Trời đã bắt đầu đêm. Một đêm mùa hạ êm như nhung và thoáng qua gió mát. Đường phố và các ngõ con dần dần chưa đầy bóng tối. Các nhà đã đóng im im. Trừ một vài cửa hàng còn thức nhưng cửa chỉ để hé ra một khe ánh sáng. trẻ con tụ họp chơi nhau ở thềm hè, tiếng cười nói vui vẻ khiến an thèm muốn nhập bọn với chúng để nô đùa. nhưng sợ trái lời mẹ dặn phải coi hàng, nên hai chị em đành ngồi yên trên chóng, đưa mắt theo dõi những bóng người về muộn, lừ lừ đi trong đêm. vòm trời hàng ngàn ngôi sao gánh nhau lấp lánh. Lẫn với vết sáng của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay len vào cành cây. An và Liên lặng ngước nhìn lên nhìn các vị sao để tìm sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông Thần Nông. Vũ trụ thăm thảm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật và xa lạ. Bà làm mọi trí nghĩ nên chỉ một lát hai chị em lại cúi nhìn về mặt đất về quán sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên chóng hàng của chị ti về phía huyện một chấm lửa khác nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối mất đi rồi lại hiện lên an trò tay bảo chị kia hàng phở của bác siêu đã đến cái kia rồi tiếng đòn gánh cứu kịp nghe rõ rệt khói theo gió tạt lại chỗ hai chị em bác siêu đã tới gần Đặt gánh phở xuống đường, bác cúi xuống nhóm lại lửa, thổi vào cái ống nước con. Bóng bác mênh mang ngả xuống đất một vùng và kéo dài đến tận hàng rào hai bên ngó. An và Liên, người thấy mùi phở thơm, nhưng ở cái huyện nhỏ này, quả bác siêu bán là một thứ quả xa xỉ, nhiều tiền, hai chị em không bao giờ mua được. Liên nhớ lại khi ở Hà Nội chỉ được hưởng những thức quả ngon, lạ bấy giờ mẹ lên nhiều tiền, được đi chơi bò hồ uống những cốc nước lạnh xanh đỏ. Ngoài ra, kỷ niệm còn nhớ lại không rõ đẹp cái gì. Chỉ là một vùng sáng rực và lấp lánh. Hà Nội nhiều đèn quá. Từ khi nhà liên dọn về đây, từ khi có cái cửa hàng này, đêm nào liên và em cũng phải ngồi trên chiếc tróng tre dưới gốc bảng với cái tối của quãng phố chung quanh. Đêm tối đối với Linh quen lắm, chỉ không sợ nó nữa. Tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ vào làng lại sẫm đen hơn nữa. Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Ti và cái bếp lửa của bác Siêu chiếu sáng một vùng đất cát với trong cửa hàng. Ngọn đèn của liên, ngọn đèn vặn nhỏ, thưa thớt, từng hột sáng lọt qua phê nứa. Tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị Ti. Thêm được một gia đình bác sầm ngồi trên manh chiếu, cái thau sắt trắng để trước mặt, nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe. Chị Ti phe phẩy cành chuối khô đuổi rồi bỏ trên mấy thức hàng, chậm rãi nói. Giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ? Chị muốn nói mấy chú lính trong huyện, mấy người nhà có cụ thừa, cụ lục. Là những khách hàng quen của chị. Bác Siêu đáp vần vơ. Hôm nay trong ông giáo cũng có tổ tôm, dễ họ không phải đi gọi đâu. Vợ chồng bác sầm góp chuyện bằng mấy tiếng đàn bầu, bẩn bật trong yên lặng. Thằng con bỏ ra đất, ngoài manh chiếu, nghịch nhận những rác bẩn vùi trong cát bên đường. Trừng ấy người trong bóng tối, mong đợi cho sự sống nghèo khổ hàng ngày. An và Liên đã buồn ngủ díu cả mắt. Tuy vậy, hai chị em vẫn cố gượng để thức khuya chút nữa. Trước khi vào hàng đóng cửa đi ngủ, mẹ vẫn dặn phải thức đến khi tàu xuống, đường sắt đi ngang qua ngay trước mặt phố để bán hàng. May ra, còn có một vài người mua, nhưng cũng như mọi đêm, Liên không trông mong còn ai đến mua nữa. Với lại, đêm họ chỉ mua bao diêm hay gói thuốc là cũng. Liên và em cố thức là vì cớ khác, Vì muốn được nhìn chuyến tàu. Chín giờ, có chuyến tàu ở Hà Nội về đi qua huyện Chuyến tàu đó là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya. An đã nằm xuống gối đầu lên đùi chị. Mí mắt sắp sửa rơi xuống, còn dặn với. Tàu đến chị đánh thức em dậy nhé Ừ, em cứ ngủ đi. Liên khét quạt cho An, vuốt lại mái tóc tơ. Đầu em bé nặng dần trên người Liên chị ngồi yên không động đậy. qua khe lá của cành bà ngàn sao vẫn lấp lánh. một con đom đóm bám vào dưới mặt lá. vườn sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa bằng rụng xuống vai liên khè khè. thỉnh thoảng từng loạt một. tâm hồn liên yên tĩnh hẳn. có những cảm giác mơ hồ không hiểu. chống cằm canh ở huyện đánh tung lên một tiếng ngắn khô khan, không vang động ra xa. Rồi chìm ngay vào bóng tối. Người vắng mãi. Trên hàng ghế chị Ti mới có hai, ba bác Phu ngồi uống nước và ăn thuốc lạo. Nhưng một lát, từ phố huyện đi ra, hai, ba người cầm đèn lồng lung lay các bóng dài. Mấy người làm công ở hiệu khách đi đón bà chủ ở tỉnh về. Bác Siêu ngẹn chân nhìn ra phía ga, lên tiếng. Đèn ghi đã ra rồi kia rồi. Linh cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc. Sát mặt đất như ma chơi, rồi tiếng cõi xe lửa đâu vang lại. Trong đêm khuya kéo dài ra theo gió xa xôi, liền đánh thức em. Dậy đi, An, tàu đến rồi. An nhòm dậy, lấy tay dụi mắt cho tình hẳn. Hai chị em nghe thấy tiếng rồn rập. Tiếng xe rít mạnh khi vào ghi. Một lần khói bùng sáng trắng lên đằng xa. Tiếp đến tiếng hành khách ồn ào khe khẽ Mấy năm nay buôn bán kém, nên người lên xuống ít. Có khi hai chị em đợi chờ chẳng thế ai. Trước kia ở sau ga, có mấy hàng cơm mở đón khách, đèn sáng cho đến nửa đêm. Nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi, cũng im lặng và tối như ngoài phố. Hai chị em chờ đợi không lâu. Tiếng còi đã rít lên và tàu rầm rộ đi tới liền dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kèn lấp lánh và các cửa kính sáng. rồi chiếc tàu đi vào đêm tối để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng xa xa mãi. Rồi khuất đi sau đặng tre. Tàu hôm nay không đông nhỉ, chị nhỉ? Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi. Thưa vắng người và hình như kém sáng hơn. Nhưng họ Hà Nội về. Liên lặng theo mơ tưởng Hà Nội xa xăm. Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn đối với Liên. Khác hẳn cái vườn sáng ngọn đèn của chị Ti và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh. Đêm của đất quê và ngoài kia đồng ruộng mênh mang và yên lặng. Thôi, đi ngủ đi chị. Liên vỗ vai em ngồi xuống chóng. Táo chị An con nặng xuống. Và ngả đầu vào vai liên Tiếng vang động của xe hòa đã nhỏ rồi Và mất dần vào bóng tối Lắng tai cũng không nghe thấy nữa Sao trên trời vẫn lấp lánh Cả phố huyện bây giờ mới thật là hết sao động Chỉ còn đêm khuya Tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn Từ phía ga Bóng đèn lồng với bóng người đi về Chỉ tìa đừng sửa soạn đồ đạc Và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng. Còn vợ chồng bác Sâm ngủ gục trên manh chiếu từ bao giờ. Liên quay lại nhìn em. thấy An cũng đang ngủ say, tay nắm chặt áo chị và đầu vẫn dựa vào vai. Liên nhìn quanh đêm tối một lát. Gió đã thoáng lạnh và đóm đóm không còn nữa. Chị cúi xuống vực em vào trong hàng, mắt cũng đã díu lại. Chị gài cửa cẩn thận và vặn nhỏ ngọn đèn đặt lên trên cái quả thuốc sơn ten. Rồi Linh đến bên em nằm xuống, chị gối đầu lên tay, nhắm mắt lại. Những cảm giác ban ngày lặng đi trong tâm hồn liên và hình ảnh của thế giới quanh mình mờ mờ đi trong mắt chị. liền thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi, không biết, như chiếc đèn con của chị Ti chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ nhưng liên không nghĩ được lâu mắt chỉ nặng dần rồi sau liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố tịch mịch và đầy bóng tối buổi sớm cả đêm bình chăn chọc không ngủ được tuy chẳng đi chơi về khuya trên tấm gối đẫm mồ hôi bình áp má nằm nghiêng cố nhắm mắt nhưng hết chập chần một ít lâu những mơ mộng kỳ dị không liên lạc lại đến ám ảnh chàng bình mở mắt ngơ ngác nhìn lên đỉnh màn rồi lại nhìn nếp màn lặng rủ yên trong bóng sáng lờ mờ của ngọn đèn con vặn nhỏ chàng nghe chiếc đồng hồ treo trên tường buồn bã đánh hết giờ nọ sang giờ kia và cái tiếng tích tắc đều đều kêu xè xẻ cái sống ban đêm của dây cót thép Bình thấy một cái mệt mỏi vô cùng, không bao giờ hết, đè nặng trên đầu các tay chân và thấm vào các thớ thịt rời rã. Tất cả những cuộc chơi chắc táng từ trước đến nay như cùng dồn cái mệt đến người Bình trong lúc này. Một tiếng gà gáy đầu tiên êm từ xa đưa lại. Đêm tàn, buổi sớm bắt đầu. Ánh sáng mờ và yếu ớt len vào các khe cửa và khe hở của lá. Rồi lập nhà mà cái nóng ban ngày đã làm hé tách ra. Một thứ ánh sáng lạnh và biên biếc như thiết mới. Bình tung bàn ngồi dậy. Không khí trong căn nhà tranh ẩm ướt qua một đêm đã trở nên ủ ướt và nặng nề đè nén trên mi mắt chàng. Bình toan nằm lại như mọi khi. Nhưng về sau không hiểu tại sao chàng bước xuống đứng dậy hẳn đất lạnh dưới bàn chân cho chàng một cảm giác mát và dễ chịu. Chàng để chân không đi đến mở cửa buồn và một lát sau chàng đã ở ngoài sân. Bình ngồi trên thềm gạch bên gốc cao. Thật là lạ lùng, ban sớm. Yên tĩnh và mát quá. Một cái yên tĩnh mát hay một cái mát yên tĩnh chàng cũng không biết nữa. Nước trong bề nhỏ lặng trong và mát lạnh. Sương ở ngọn lá cây hồng cũng mát, đất sân cũng mát khô và sạch sẽ. Nước giữ cái mát của đêm trên mặt và cây hồng giữ cái mát của đêm trong kẽ lá. Bình bắt đầu thấy cái mệt mỏi trong người tan dần, máu bắt đầu chạy mạnh như xô nhau đi đón khí trời trong. Đã lâu lắm, chàng không dậy sớm. Chàng đã quên không biết buổi sáng thế nào. Bao nhiêu năm nay miệt mại trong những cuộc hành lạc của đêm Chàng trở về nhà trong đêm khuya khi người ta bắt đầu đi bán hàng. Nhiều lần nằm mệt mỏi trên chiếc xe. Mắt díu vì buồn ngủ. Chàng gặp những người đàn bà gánh hàng rau lên chợ bán. Những gánh rau mới hái, tươi xanh và ướt nước. Khác hẳn cái thân hình rời rã và khan ráo của chàng lúc ấy. 3. 4 giờ đêm giờ Hà Nội đang ngủ yên trong các căn nhà đóng kín, giờ mà ở ngoài, dãy đèn điện chiếu sáng những con đường dài vắng yên lặng và trống trải, chỉ có lá khô rơi. Lúc ấy chàng mới ở những ngõ hẻm tối tăm đi ra, mũ đội sụp, hai tay bỏ túi và bước chân vang nặng trên hè gạch, cái chấm đỏ thẫm như máu mệt của một ngọn đèn lục lộ treo giữa lối. Lặng chiếu từ đâu xa, tận đầu đằng kia phố. Chàng đã sống như thế mãi. Bao nhiêu lâu nay rồi, Bình cũng không nhớ nữa. Lâu lắm. Trước ngày vì hết tiền, mất việc, chàng phải về ở căn nhà lá cũ này. Cái dinh cơ nghèo nàn độc nhất còn lại của nhà chàng. Bình đưa mắt nhìn mảnh vườn nhỏ trước mặt. Cái sân đất khô hay còn vết trồi quét Của me chàng chiều hôm trước Cảnh vật quen thuộc này Đối với chàng giờ thành lạ Vì đã lâu chàng không nhìn thấy Trong buổi sớm bao giờ Cái núi non bộ nhỏ Mà thầy chàng khi còn sống Vẫn hay đứng lặng ngắm hàng giờ Cái bẻ con riêu phụ Hai thân cao mốc trắng Luống rau mà me chàng vun sới Cây học nhung lấy hoa Cũng buổi sớm Tất cả những vật đó bây giờ trở lại dần thân mật như ngày xưa. Cái mát và rộng thoáng của buổi mai khiến Bình nhớ lại ngày tuổi trẻ. Độ ấy chàng dậy sớm cũng như mọi người, khỏe mạnh và tỉnh táo như mọi người. Chàng lấy thao múc nước trong bể ra rửa mặt, nước mưa lạnh thấm mát vào da. Buổi sớm bây giờ chàng thích lắm. Chàng ngỡ nhìn trời cao và trong xanh, những lá cây ngoài vườn, tươi. Và mướt với một vẻ riêng Hình như chúng cũng mới tỉnh dậy như người Qua dậu thưa Thấp thoáng những người đi chợ sớm Tiếng cười nói vang lẫn Với tiếng đòn gánh cứu kịt Vì những bì gạo nặng Rồi vừa học ôn lại bài nhà trường Bên chiếc án thư đầu nhà Chàng vừa lắng nghe Những tiếng gù cù của bầy chim bồ câu Trong chuồng bên hàng xóm Không bao giờ Bình nhớ lại những ngày tươi trẻ ấy chàng vẫn quên đi và đêm tối sâu mệt mỏi làm mất cái quá vãng đã xa xăm ấy giấc ngủ nặng nề không để chỗ cho những nhớ lại mong manh còn lúc tỉnh chàng đắm đuối dẫn mình vào những cuộc vui chơi chán nản bình không muốn nghĩ đến cái cớ tại sao chẳng chuyện lạc từ khi thầy chàng mất đi bình đâm đã ăn chơi mê mệt đêm quyến du chàng như ngọn lửa quyến rũ con thiêu thân Đêm và ánh sáng rực của đèn. Ánh sáng làm đẹp mịn má hồng và làm thắm cặp môi của những gái đàng điếm lặng lơ. Rượu sánh trong cốc với khói thuốc viện thơm cùng làm trí chàng say sư. Bao nhiêu lần chàng đã giằng tay me già níu giữ con trước cửa, bước vội ra để không nghe tiếng nức nở ở lại trong bóng tối. Chàng chơi mãi cho của cải hết. Nhà cửa bán dần và sức khỏe của chàng ngày một mất đi. Một sự chua chát thấm vào tâm hồn chàng. Một sự chán nạn cho mình và cho người khác. Có lẽ, mối thất vọng trước sự tan vỡ của những mộng tưởng cao quý và đẹp đẽ trong đời chàng đã đẩy bình xuống vực sâu. Trong thâm tâm, chàng mơ hồ cảm thấy như một bóng lửa sáng chiếu ngoài đêm tối. Đáng lẽ chàng theo mà chàng đã không theo. Nhưng hôm nay, Cái mát của buổi mai làm tươi lại những cảm giác trong sạch, thanh cao ngày nhỏ. Tiếng gù gù của chim bồ câu bên hàng xóm không còn nữa. Nhưng tiếng cười nói của những người đi chợ sớm vẫn vang lên bên dậu thưa. Nước mưa trong bể vẫn mát như ngày còn trẻ. Trên cao, trời xanh thầm không một gợn mây. Trời lát nữa sẽ rực rỡ những ánh hồng của nắng. Bình đứng dậy, bước đến bên bụi hồng nhưng cạnh bẻ. Chàng cúi xuống ngắt một bông hoa, như ngày xưa. Chàng ngắt để trên đĩa xứ sớm mai. Bông hoa hồng vừa hé nở, cánh nhỏ còn khép giữ một giọt sương long lanh trong như ngọc. Từ đó hoa bốc lên một mùi hương quen mến, mùi hương mộc mạc và đậm của hồng nhà. Bình tưởng mùi hương dịu dàng và cao quý cũng như tình yêu của me chàng đối với chàng. Lòng thương me rung động khẽ trong tâm bình. Chẳng muốn sớm nay, khi trở dậy, bà mẹ già đã nhiều lần khóc vì con, lại thấy trên đĩa sứ mấy bông hoa hái trong sương sớm như ngày xưa. Đấy là thức dâng của buổi sớm mai, của cái mát thanh cao giữa trong khe lá và trên mặt nước mưa. Bình thấy tâm hồn cũng trở nên mát rượi và yên tĩnh. Chàng thấy mình lại như ngày trẻ đang cuối người nhìn sương động trên chùm lá tươi non và tiếng buổi sớm, tiếng gù của đôi chim bồ câu bên hàng xóm từ những ngày đã qua trong thời niên thiếu lại hình như vang vẳng ở đâu đây. chàng đứng dậy gió mát từ ngoài đồng rộng quanh nhà nhẹ nhàng đưa lại mùi cỏ mướt trời đã đổi màu xanh ra màu hồng phơn phớt trên cao. Bình minh của ngày rực rỡ bắt đầu tươi sáng ở phía xa. Trong nhà, bà mẹ đã trở dậy. Vén màn ngồi lần chàng hạt cũ niệm trăm câu kinh Phật. Tiếng me chàng còn trong và nhẹ như xưa. Bình rón rén đi vào, không dám động mạnh. Chàng đến bên bàn thờ đặt hoa trên đĩa, thay nước mưa trong trước bát cổ. Và khi đặt chàng hạt xuống, me chàng hỏi như ngày xưa, dịu dàng. Và âu yếm, như khi chàng còn nhỏ. Sao dậy sớm thế con?